Chương sáu ngục đại. Hùng đậu đậu không thích buôn chuyện, không muốn đem chuyện của nhà điện tỉnh nói ra, mình phải kiếm câu chuyện đồ để lắp ním. Nhưng lý minh triết là không nghĩ như vậy. Thật sự nghĩ rằng, mình là người hoài, bị người nào đó coi là người hoài, sắc mặt khó coi hơn cách mấy lần. Người con trai giúp Hùng đậu đậu chuyển hành lý, cười hi hi với đậu đậu. Không nói cho tôi biết nguyên nhân thì thôi, còn dám đem tôi làm trò cười trước mặt người ngoài Cái người con gái này rốt cuộc có coi tối là gì không? "Đo sáng từ trong lòng lý minh triết bắt đầu phun trào, mắt trừng trừng nhìn vào khuôn mặt người kia, đem tất cả sự giận dữ chất hết lên người chàng trai kia. Cậu thuộc bộ phận nào? Trong giờ làm việc mà dám làm việc khác? Ngươi ăn lý của cậu lên dập tôi." Giang trai kia á lên một tiếng, mặt trắng bệch. Hùng Đậu Đậu viết ngay là tính cách quái tạng thích ít hiếp người khác của Lý Minh Triết lại tái phát. Vội vỗ vỗ có trang thanh niên, mặt đang khiếp phía kia nhỏ tiếng an ủi anh ta. Đừng lo lắng, cùng lắm cũng chỉ là viết bản kiểm điểm, nhiều hơn một phần thôi mà. Tôi sẽ giúp anh viết, trình độ của tôi rất cao. Ngày trước viết kiểm điểm trong trường đại học, tôi đều xem như viết thư tình thôi. Không chỉ người thanh niên khi không nhìn được xem miệng cười, mà tất cả những người xung quanh đều cười, cười trộm. Nửa giận của Lý Minh Triết tăng thêm mấy phần, các người xem tôi chết rồi sao? Ha ha ha ha ha Hùng đưa mắt nhìn, một người đứng ở cửa đang cười điên cuồng không chút sợ sệt Vừa cười vừa co giật toàn thân, một đôi mắt hồ ly lộ ra sự đám lông trộm sồm sồm Đây chẳng phải là Lý Vũ Hiên, em trai của Lý Minh Triết sao? trang phục kỳ quái đã được thay bằng một bộ âu phục đen đơn giản, không có những đồ phụ kiện và quần áo sắc rối nữa, những đường nét trên cơ thể tộn ra rõ ràng, cái đầu vàng rối xù, đã được dũ thẳng ra, những sợi tóc vàng ống mực rửa xuống trông rất mềm mại, ánh lên cái bóng mực. Bộng tóc để dài được các tỉa khéo léo rủ xuống trước mắt, che khuất lông mi lộ ra cặp mắt thấp ẩn tất hiện trong sáng như nước. Sự thay đổi hình tượng của Lý Phụ Huyên từ một kẻ ăn chơi đầu gấu thành một người đàn ông. Gọn gàng sạch sẽ, khiến đậu đậu có một chút gì đó không tiếp nhận nổi Tự nhiên, cái ra mắt hồ ly không không kia, nhìn thế nào cũng không giống người tốt Vì áo sơ mi còn cởi ra hai cúc lộ ra một phần ngực À, lại còn chút, lại còn cái quần của anh ta nữa chứ, rất chật Bà hoành cặp mông tròn tròn, cong cong, dèm, yeah, học má mũi Lý Phủ Hiên cười đến cái chảy nước mắt Hai tay đút túi quần cười nghiêng nghẽ đi đến Các cái em nhỏ lắc lư Trong lặng lơ không xì bằng Mọi người đều oa oa, Cuộn lọn không thoát lên lời Đúng là khiến người ta bất hồn Một mỹ em thượng hẹn Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống Lê Phổ Hiền dường như đã quen với việc bị mọi người nhìn vào, và cả ánh mắt âm u lạnh như âm mười mấy độ của anh trai, càng tóc lư mạnh hơn nữa. Từ thế này làm lộ rõ hơn nữa, cặp chân dài đẹp đến mức có thể cầu hồn độc phách của người khác, chẳng chút thương xót cho những kẻ xung quanh đang chết như điện giật, mẹ nháy mắt một cái với hùng đậu đậu đậu đậm ngay ra. Kinh sợ quá! Hùng đậu đậu vỗ vỗ, vào lá ghen nhỏ, bị nhỏ hình kinh sợ. cúi thấp đầu, Đi phủ hiên cười đắc ý hơn nữa, nhẹ nhàng nghiêng người, dùng tay khẽ phén một lọn tóc hung đậu đậu, đưa mũi ngửi ngửi sờn một tiếng mê đắm. Nhìn thấy hung đậu đậu càng cúi thắt hơn nữa, mặt cũng càng đỏ hơn, trong lòng càng đắc ý không kìm chế được, tăng hành động, đưa người ép sát hơn, chớp cặp mắt hồ li mê hoặc, chính niệm của anh ta rồi phải không? Không phải, hung đậu đậu lắc đầu, dùng tay bực mắt lại. Tôi sợ nhìn nhiều quá sẽ bị lát mắt Lý Phụ Hiên đơn người, mặt coi lại vẻ hung tận Trong lòng gào thét, ánh mắt tiên lửa điện của ông đây Vô địch, sao lại có người nhìn thành lát chứ Lý Phụ Hiên mặt không chút biểu cảm, hơi thở nhẹ nhàng thoải mái hơn Cô gái này quả nhiên có thể đánh bại người vốn mẹ danh là sát thủ tình trường Lý Phụ Hiên Quả nhiên là loài vật hiếm có trên thế gian Trong lòng của mình tỉnh lại Lý Phụ Hiên, chịu đã kích chẳng để ý đến hình tượng, ôm cửa phòng nắm đá. Mọi người trốn mắt ra nhìn, oa oa, tư thế ôm cửa, cũng mê ngồm như vậy, mất hồn quá. Lý Minh Triết lại trở mặt lạnh lùng khừ một tiếng, những người xung quanh từ từ giải tán, một phút sau điện thoại trong phòng. Vang chỗ này, vang chỗ kia, mọi người đều làm việc. Ông đổ đỏ tóc mồ hôi, quả nhiên là công ty lớn. Li Bình Triết cảnh cáo nghiêm khắc, rồi thả cho cậu thanh niên kia đi. Tâm lấy Lý Phụ Hiên đã ôm chặt cửa, đem hành lý của Đậu Đậu chuyển vào phòng làm việc của cô, đóng cửa lại. Mọi người ngồi xuống pha trà, rót nước, nói chuyện thắt chặt tình cảm. Lý Phụ Hiên trừng mắt nhìn Đậu Đậu một cái, lẽ lên trong lòng có dự định kéo ghế nó xuống ân cần hỏi anh trai: Anh, anh đào được bảo mối này từ chỗ nào vậy? Thật phí trùa, một câu cô ấy có thể khiến em cười cả nửa ngày. Li Bình Triết chẳng thèm quan tâm. Thật không? Chẳng phải là khiến cậu tức chết sao Liên Phụ Hiên không yên phận ngồi trên ghế chân dậm dậm đá đá Thật đó, thật đó, anh không biết lúc cô ấy đón em ở sân bay Đứng ở trong sảnh xuống sân bay gặp hành khách nào cũng xông lên sủa gâu gâu như con chót con mèo vậy Rất đáng yêu Còn đậu đậu ngắm trong lòng Tôi mà có con chó con giống như vậy thì sẽ ngày ngày cho nó ăn thuốc chuột Trong lúc đó, Lý Phụ Hiền đã hương phấn cực độ, hoàn toàn không phát xét ra ánh mắt quái gì của hai kẻ khác, vẫn mùa vô môi múa ghét. Chủ yếu nhất là, ai da, anh, cậu ấy có thể làm cho anh tức phì ra khói. Anh bao nhiêu năm nay, chỉ có anh có tư cách làm cho người khác tức giận có thể xem là gặp được đối thủ rồi. Lý Phanh Triết là tức tớ sầm nỗi khuôn mặt, dù ánh mắt sắc lạnh, chiếu qua Lý Phụ Hiền. Cậu câm miệng cho tôi! Nhưng Lý Phủ Hiên càng nói càng vui vẻ hưng vấn, a vô, nhán vẻ tức giận của tiểu đậu đậu càng dễ thương, rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ khi tức giận, càng như cái bánh bao ý, lại càng thích cắn môi đó chứ, ai yeah, da, đậu đậu, cô lại cắn môi rồi kìa. Mặt Lý Minh Trí, càng ngày càng đen, hùng đậu đậu chẳng còn sức suy nghĩ nữa, tổng giám đốc, tôi rất thông cảm với anh, thật sự thông cảm. Tiếp trí không thể nhìn được nữa, kéo Lý vũ Hiên vốn đang nhẹ nhóc trên ghế ấn xuống, trầm vòng cảnh cáo anh ta. vũ Hiên, anh gọi em về nước, để, để bầu dưỡng em, đợi vài năm nữa, thì sao lại công ty trong nước cho em, tiếp quản. Hy vọng em trong thời gian bao dưỡng kinh nghiệm cho bản thân, và chú ý đến hình tượng một chút. Lý Phụ Hiên chấp chấp cặp phát nhỏ, thở dài cục hơn. Anh, để thay đổi hình tượng, em đã phải đi làm tóc mua quần áo, anh xem bộ này xem cứng nhắc quá áo sơ mi trắng trong như là tang phục vậy kiểu quần lại xấu như thế này chỉ có những người già sắp vào quan tài mới mặc ở đây làm sao lại có người nào mặc trang phục lỗi này chứ tất cả nam giới trong công ty từ trên xuống dưới bao gồm cả lý minh triết cũng đều mặc loại trang phục chỉnh tề như thế này đồng bộ gân xanh trên trán lý minh triết đều nổi cả lên rồi Tuy quên đến mức sống như từ dưới đất bò lên Nhưng dựa vào ngoại hình đẹp trẻ và gợi cảm của em Thêm vào đó là mê lực vô sông thiên hạ Mới hôm nay đã có muốn Mỹ nữ hẹn em ăn cơm đó Mỹ Phụ Hiền ngoài đầu khoe khoang Nhảy mắt nóng mỏng với đầu đậu đậu Đang đoàn thói ra, cười sung sướng Nhưng tôi đều từ chối cả rồi Đậu đậu, tối nay đi ra ngoài ăn cơm với tôi nhé Có cơm, có thể hạ mình Hùng đậu đậu ngỡ mặt đang định nói được Không được Bến Minh Triết nhanh chóng xen vào cuộc trò chuyện của hai người, chỉ vào đóng văn kiện, dậy đến cả tóc ở trên bàn. Tối nay cô ấy phải tăng ca, ngày mai có hội nghị thương mạng quan trọng, không thể lỡ bỏ. Lại phải hợp, đối thoại toàn tiếng Anh, thầm oán. phòng đầu đầu đặt trà đã pha xong xuống bàn, rồi cũng ngồi xuống một bên, lấy mặt biểu lộ với đau khổ. Khi Phủ Hiên trổ nhào xuống ghế, ngồi trên chiếc ghế kiểu như cửa ngự nhích lại gần. Chiếu thẳng vào gương mặt mẩm mỉm trắng trẻo tròn như bánh bao của đậu đậu nói Đậu đậu, cuộc sao vậy? Ý mình triết, quay đầu lại nhìn đậu đậu, biểu cảm nơ đến Trong mắt có chút gì khó hiểu, dường như cũng đang đợi câu trả lời Ồ, không đậu đậu nhìn hai người kia phải bất an cúi đầu như đang nghiên cứu những hoa văn trên ghế nhỏ thì nói thật lòng Không có gì, chỉ là chuyện kia khi hợp mọi người nói tiếng Anh Tôi nghe... Tôi không hiểu Học phải trình độ tiếng Anh của đậu đậu kém Bình thường khi nghe tiếng Anh trong trường đại học Đều là nghe măng Âm đọc chuẩn như phép thanh viên là truyền hình Vậy nào có giống như hội nghị thương mại Loại khó âm nào của tiếng Anh cũng có Lại còn có nhiều âm nó từ khổng ngữ Cũng như là tiếng tranh luận mặt kẻ lấy một Vài hào của mấy bà ngoài chợ vậy Đậu đậu nghĩ lại đã thấy đau đầu nhức óc, Thậm chí còn bắt đầu hoài nghi Để chứng nhận tiếng Anh cấp 6 của mình là từ trên trời rơi xuống Liên minh Triết nhìn trừng trừng và đậu đậu, đang lo lắng, húi đầu đúng mức, như quỳ rập xuống đất, trong mắt thấp thóng ở lửa ma quỷ âm u, thần là tư ký tổng giám đốc, lại đi trong nước một công ty xin mức xa lớn, có thể gọi là dưới một người trên 7 người, vị trí, giành được từ không ít những tiến sĩ, NBA, anh tuấn tài năng, lại có thể không hiểu cái nội dung hội nghị. Liên minh Triết có chút giữ tợn, chẳng trách mỗi lần họp bị tư ký tổng giáo đốc này, đều ôm sổ ghi chép, trốn ở góc sau. Học chi đầu tới đâu nó ngủ gật Phiên bản hội nghị nếu không phải là copy từ sổ ghi chép của trợ lý Thì cũng là copy có phòng kế hoạch Tất cả để làm lợn xuyên ngầu lên Cái người con gái này... Đi hoành triết đứng dậy cái mặt khắc ém Đi đến trước mặt đầu đầu Từ trên cao nhìn xuống cô Hùng đầu đầu vội về đứng dậy Trong lòng khoảng loạn Đây có ngợn đang lừa đảo không nhỉ Trong sự lý lịch Viết tiếng Anh chuyên ngành cấp 8 Bây giờ ngay đến đối thoại giao tiếp hàng ngày Cũng không ứng phó được Thế nhưng khi đi phỏng vấn Mà không kiểm tra tiếng Anh mà Có phải anh ta không thể chấp nhận được Thư ký của mình ngay cả tiếng Anh căn bản Cũng không qua cửa và muốn xào cô lên không nhỉ Hoảng lợi lùi vì sao Trong lòng tràn đầy hy vọng chờ đợi Nhìn thấy biểu hiện trên mặt đau đậu chuyển tưởng lo lắng, căng thẳng Sang kỳ chìa chờ đợi Lúc đó mới hiểu rõ ra mua đồ cô để mình biết sức tức liền lên cô gái này vì sao luôn khiến cho phong độ và lý trí của anh rơi vào vực sụp đổ. nhưng có mấy trợ lý tinh anh ở kia trình độ năng lực của thư ký gần như cũng không cần phải quá cao siêu mục đích ban đầu khi nhận cô chẳng phải là để sắp xếp ổn thỏa cuộc sống hàng nghề sao Nếu như mà khai trừ cô, trước tiên chưa nói đến việc quả hồng mềm này đi mất rồi, chứ chẳng còn ai đi ức hiếp sẻ buồn nữa, nếu như để tuyển thư ký có trình độ cao, chỉ sợ người đó cao ngạo gặp từ tôn lớn sẽ không chịu làm những việc chuyện vặt, vậy chẳng khác gì tuyển một trợ lý mới. Tốt nhất là vẫn nên giữ lại cái cô gái cốc nghít, nhìn rất chi là mềm mại khiến người ta luôn có dục vọng ức hiếp này. Nhìn thẳng vài giây, cái mặt nhằn nhấm của Lý Minh Triết đột nhiên giãn ra, những cười nhìn vào cặp mắt sáng long lanh mở to có đậu đậu nói. Vậy được rồi, nếu đáng nghe không hiểu thì không cần đi nữa, nhưng việc bố trí phong hợp vẫn phải làm tốt. Hóa ra không bị đuổi. Hi vọng nhỏ nho trong mắt đậu đậu, thật cái đã bị dập tắt ở yếu ở án là xuống ghế thấy bằng móng cái phải bị gãy luôn đỏ mới là thưởng sách khoanh miệng Lý Minh triết hơi cong lên nụ ra nụ cười vội tay đi đến ghế sofa rồi vắt chân một cách tao nhã thưởng thức trà ngon thật sắc trong như rất tự đắc tôi làm sao có thể buông tha cô dễ dàng chứ cô gái ngốc nghếch còn khiến cho tôi tức giận. Lý phụ Hiên dịch mông bò lại, hài tay áp vào khuôn mặt tròn trĩnh mềm mại của đậu đậu, trêu chọc vui vẻ xong lại còn rã và quan tâm hỏi heng. Đậu đậu, cô sao rồi, có phải là không thích ở đây? Hay là anh tôi là ức hiếp cô nữa? Không có, hùng đậu đậu mệt mỏi lắc đầu, mặt bị bẹo thành quả dưa méo. Anh trai anh chưa từng bao sự ức hiếp tôi. Lý Minh Triết thở gốc trà kêu ngạo chất thích một cái, cuối đầu tiếp tục thưởng thức trà, miễn cười vui vẻ, thoải mái. Còn gái này hình như cũng không ngấp lắm, vẫn là do mình dạy dưỡng tốt. Có thể cân nhắc sau này sẽ đối xử tốt một chút đối với cô ta. Anh ta chỉ là ngược đãi tôi mà thôi. Bụng trà trong miệng Lý Minh Triết cái phun ra tứ tung.